chương hai trăm năm mươi đàn rô ỏ rồ xỉ mát trong hành động ỏ rồ xỉ mát nghe được đàn rô lời nói đồng tử hơi lóe lên một cái ngoài miệng lại lớn cười rộ lên nàng đã không phải cổ nổ hạ người nếu phản bội cổ nổ hạ như vậy thì là địch nhân đàn rô không chút khách khí nói rằng ngươi không phải đang nằm mơ chứ muốn đối phó xủ nạ ỏ rồ xỉ mát cười đến cái bụng đều đau hắn chợt phát hiện thảo nào đản r ộ như thế am hiểu âm mưu quỷ kế cả đời đều không làm được hồ cả không khác thật sự là thái thái quá âm u quá mức không hạn cuối nhưng lại quá mức chính mình người như vậy chỉ thích hợp làm nút trong bóng tối bên trong con chuột căn bản không thích hợp làm dưới ánh mặt trời hồ cả dù nạ vì hắn phản bội dịch thần ba lần bốn lượt giúp đỡ hắn lẽ nào không phải tốt nhất mục tiêu sao đản r ộ một chữ một cái nói rằng được rồi đã như vậy ta đáp ứng ngươi họ rồ si maz trong mắt lóe lên một tia quỷ dị đàn dầu nghe xong gật đầu hắn biết họ rồ si maz sẽ không tự tuyệt hai người thương lượng một chút về sau liền l y khai họ rồ si maz đại nhân ngươi thực sự dự định cùng đàn dô hợp tác ở đàn dô sau khi rời khỏi dạ cờ sỉ cạ bù tổ từ chỗ tối ở giữa đi ra cạ bù t ổ đừng lại trước mặt của ta chơi những thứ này nhàm chán siếc một bảy ngươi nên nhìn ra ý nghĩ của ta mới đúng họ r ổ xì m à d t xoay người lại khinh thường có nửa điểm sinh khí nơi nào họ r ổ xì mạt đại nhân tâm tư chỉ có họ r ổ xì mạt đại nhân chính mình khả năng biết giả cờ xì、si、cả bù tổ khiêm t ô n nói được rồi cả bù t ổ nói một chút coi ngươi định thế nào một kiện sự này họ r ổ xì mạt khoát tay háo nói rằng đứng ở họ r ổ xì mạt đại nhân trên lập trường ta cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt giả cờ xì、si、cả bù tổ chữa các loại chính là họ r ổ xì mạt à những lời này tuy là hắn đoán được gò rổ xì mà dí tưởng nhưng không thể nói thẳng ra nhất định phải đổi một cái phương thức đem đạn rổ dự định nói cho dịch thần ha ha c a b ù t o ngươi thật sự là rất xấu rồi ò rổ xì mà vừa nghe nhất thời cười ha h a ngươi là từ ta mới vừa rồi không có đem xù na học được tiên nhân hình thức nhưng lại đem tiên nhân hình thức tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới sự tình nói cho đạn rổ điểm này nhìn thấu ý nghĩ của ta hỏ rổ xì mà đại nhân nói quá lời c ta chỉ làn đếm thử đứng ở họ rỗ xỉ m à đại nhân góc độ đi tới suy nghĩ một kiện sự này ngươi làm như thế nào khả năng cho họ rỗ xỉ m à đại nhân mang đến lợi nhuận lớn nhất mà thôi Dạ cờ xỉ ca bụ tô lắc đầu chỉ là ánh mắt lại tinh quang l ó e lên không có đệ tứ h ổ cả toàn lực của bọn hắn trợ giút đàn rỗ lại ngu xuẩn đem đối tượng tuyển trạch ở xù nã đại nhân trên người từ vừa mới bắt đầu cái này kế hoạch liền đã định trước thất bại còn không bằng đem điều này kế hoạch nói cho dịch thần để hắn cùng đạn rổ chống lại để hắn cùng cổ nổ hạ triệt để chống lại đương nhiên sủ n ã đại nhân cũng sẽ triệt triệt để để cùng cổ nổ hạ quyết liệt các lỗ hủy chữa bọn họ đánh không sai biệt lắm thời điểm họ r ổ xỉ mà đại nhân cũng có thể đi làm tự mình nghĩ làm chuyện cạ bù tô ngươi thật là ta tâm lý cái kia một cái trùng á họ r ổ xỉ mà dưng n ở nụ cười chỉ là nụ cười có chút lạnh bất quá nhìn về phía giả cỡ xỉ cạ bù tổ thời điểm nhưng không có sắc cơ Ta chỉ là ỏ rổ xỉ mát đại nhân trung thực thủ hạ mà thôi giả cờ xỉ cả bụ tổ rũ đầu xuống cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh như vậy thì nhờ ngươi cái này trung thực thủ hạ cho ta đi làng cắt đi một chuyến ỏ rổ xỉ mát thu hồi nhìn về phía giả cờ xỉ cả bụ tổ ánh mắt nói rằng đúng ỏ rổ xỉ mát đại nhân giả cờ xỉ cả bụ tổ chuyển sinh ly khai khoe miệng nở một nụ cười mồ hôi lạnh trên chán cũng không thấy xem ra ta là đại đoán đúng đoán đúng họ rổ xỉ ma dại nhân tâm tư tuy là nguy hiểm nhưng nếu như không thể đoán đến họ rổ xỉ ma dại nhân tâm tư vì hắn xử lý tốt đây hết thể nói vậy nguy hiểm hơn dù sao đối với họ rổ xỉ ma dại nhân mà nói có thể bị hắn k i ê n kỵ nhân tài là hắn cần nhân tài dạ cờ xỉ cạ bù tổ nghĩ t h ầ m cạ bù tổ hy vọng ngươi có thể an phận một ít nhận thức biết mình vị trí họ rổ xỉ ma dừ nhìn dạ cờ xỉ cạ bù tổ bóng lưng con mắt nổi lên một tia h à n quang ngoại trừ họ rổ x ì m a cùng dạ cỡ xỉ ca bụ tổ bên ngoài tất cả mọi người không nghĩ tới một hồi gần làm nổ toàn bộ nhận giới đại chiến thế mà lại bởi vì hôm nay ở nơi này bên trong họ rổ x ì m a cùng đạn rổ một lại nói mà châm lửa lúc này đạn rổ nơi nào nghĩ đến ở trong lòng hắn chuyên tâm muốn cướp đoạt dịch thần thân thể họ rổ x ì m a bây giờ muốn không chỉ là cướp đoạt dịch thần thân thể càng là muốn đem nhận giới cái này một đàm thủy quậy đến đục không chịu nổi để bọn họ song phương gây nên đại chiến không biết mình đã bị họ rổ x ì mars cho đùa bỡn đang vỗ tay giữa đạn rổ về tới nhận thôn sau đó lập tức khống chế chính mình thủ hạ bắt đầu bắt tay bố trí vì không phải dẫn bắt đầu đạn rổ hoài nghi họ rổ x ì mars cũng là một bộ tinh vi an bài dáng vẻ trong khoảng thời gian ngắn đạn rổ cùng họ rổ x ì mars hai cái âm n h ư r a đều ở đây hành động bên trong chỉ là hai người hành động phương hướng cùng mục đích lại nam viên bắc rút lui làm sao sầu mi khổ kiểm tệ ạ gì dịch thần ngồi đối diện đang huấn luyện chàng thượng tệ ạ gì hỏi từ quân quốc xinh đẹp hoàn thành thân là hạ nhận phía sau người thứ nhất nhiệm vụ hơn nữa còn là người thứ nhất giống như cổ nổ hạ nỉ h giả k ì n h chống nhau nhiệm vụ nàng x a ẩn thiên tài danh tiếng đã kinh khai hòa ra ta cái kia cả mị rủ kỳ ỵ rủ mổ đánh một trận sau đó mới rõ ràng thì ra của chính ta chỗ thiếu sót tệ ạ gì sầu mi khổ kiểm nói ra có thể lấy phong độn phản khắc chế hắn hỏa độn chỉ là bởi vì thực lực của hắn quá kém hỏa độn tạo nghệ quá thấp nguyên nhân nếu như hắn hỏa độn tạo nghệ cao tới đâu một chút nói ta căn bản không có nửa điểm phương pháp đối phó thì ra đúng như vậy dịch thần bật cười nói hắn còn tưởng rằng tay 953 cúp ở sầu mi khổ k i ể m cái gì cái gì gọi là thì ra đúng như vậy đây là rất trọng yếu sự tình ta là phong độn n lý g i a nếu như không thể có đối phó hỏa độn một bộ phương pháp nhưng là rất nguy hiểm đi ra một chuyến nhiệm vụ quân cúc đích thật là lớn lên không ít ít nhất biết mình không đủ nhưng là đối mặt h ỏ a độn ta do rất thật không biết làm sao đi ngăn cản dù sao h ỏ a độn khắc chế phong độn đây là không tranh sự thực người nào nói cho ngươi biết phong độn đối mặt h ỏ a độn sẽ rất khó ngăn cản dịch thần dối chu cái tay lòng bàn tay ở giữa nổi lên một viên dạ sẻng gắng đây chính là cổ nổ hạ đệ tứ hổ cả nà m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ khai sáng giả sẻn gẳng sao lão sư ngươi thật là thiên tài địch nhân phức tạp như vậy thuật ngươi c ư nhiên một lần nhìn liền học xong ta nghe nói ngươi nhưng là so với nà m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ đệ tử cả cả sĩ sớm hơn học được đây lần này cả cả sĩ cùng nà m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ nhưng là mất mặt ném chết rồi t a g ì nhìn giả sẻn gẳng thở dài nói bất quá cái này cùng phong độn có thể ngăn cản hòa độn có quan hệ gì dịch thần không nói gì chỉ là ý bảo tệ ạ gì nhìn d a xèn gẳng ô n g long long từng đợt trói h a i c u ồ n g phong gào thét tiếng đ ỗ n g nhiên vang lên để tệ ạ gì nghe đều cảm thấy khó chịu nhịn không được lui lại mấy b ư ớ c cầu thả cầu v ư ợ tốt